Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huệ Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 1411 Ăn dấm nam nhân thật là đáng sợ ba Cố niệm dai càng muốn mặt càng rỗ Mặt tiểu ngư đều nhìn ra nàng đang hại thẹn Hắn lại thừa dịp cố niệm dai không chú ý Lôi ra tay nàng Sau đó hỏi Cô cô ngươi cùng lão sư thúc thúc hôm qua có đúng hay không? Trong lòng cố niệm dai nhớ lại trương cảnh ngộ, nhưng là nghe được lâm tiểu ngư nhớt lên, nàng lại rất tức giận. Thay đổi mặt cảnh cáo hắn, ta nói với ngươi đừng nhắc lại nữa người kia. ngữ khí cũng rất hung. Tiểu tử sợ đến cũng thay đổi mặt cô cô thật là dữ. Hắn phồng miệng, ngồi vào chỗ bên cạnh lên rồi. Vốn là cùng cố niệm dai chen chúc tại trên một cái vị trí. Cố niệm dai ý thức được mới vừa rồi ngữ khí có chút trọng, nàng thả mềm âm thanh cái kia cô cô đều cùng ngươi nói nhiều lần lắm rồi, ngươi tại sao không nghe lời. Nàng ái náy đưa tay thả vào trên đầu của tiểu tử nhẹ nhàng xoa xoa. Lúc này, Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm lên xe, cố niệm thâm ngồi ghế ghế bên tài xế. Lâm Ý Thiển từ cửa sau lên xe, ôm lên Tiểu Ngư, ngồi ở trên vị trí của Tiểu Ngư, để cho Tiểu Ngư ngồi ở trên đùi của nàng. Cùng cố niệm dai một hàng. Cố niệm dai trước liếc mắt nhìn cố niệm thâm, sau đó liếc Lâm Ý Thiển châm chọc nói. Bên cạnh liền có tiểu điếm, hai người các ngươi đi thôi, ta cùng dì Chu đi về trước, yên tâm ta không có việc gì. Ngữ khí còn có chút hướng. Lâm Ý Thiển Hỏa khí lớn như vậy Nàng cùng cố niệm thâm đều không lên tiếng Cố niệm sai lại tiếp lấy đít Thật không chịu nổi các ngươi Ở trước mặt tiểu hài tử cũng không biết khiêm tốn một chút Nói xong còn đối với lâm ý thiển lườm một cái Lâm ý thiển cau mày nhìn lấy cố niệm sai Lời này nàng nghe làm sao cảm giác như vậy chua đây Lúc này cố niệm thâm âm thanh bỗng nhiên vang lên Trên mạng nói cha mẹ ở trước mặt hài tử càng là ăn ái Hải tử tương lai lại càng có trách nhiệm tâm và gia đình cảm giác. Không nhanh không chậm ngữ khí. Mỗi một chữ đều lộ ra từ hào cùng cảm giác lưu việt. Không có chút nào cảm thấy chính mình có lỗi. Cố niệm sai ha ha cười lạnh, ha ha, những thứ kia cát điêu tư dân mạng cháo gà ngươi cũng uống. Hắn mắt liếc cố niệm thâm, liếc xi si một dạng ánh mắt. Cách này hỏa khí, rốt cuộc từ đâu ra. Lâm Ý Tiễn nhìn lấy Cố Niệm Giai cái kia cay nghiệt bộ dáng cảm thấy buồn cười. Tiểu Ngư tiến tới bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Môn mi cô cô thật là dữ nha." Nói xong hắn còn lén lén liếc liếc mắt Cố Niệm Giai, rất sợ nàng nghe được rồi. Lâm Ý Tiễn gật đầu nhỏ giọng, "Ừ, nàng cũng mắt liếc Cố Niệm Giai, nàng còn bĩu môi tức giận nhìn ngoài cửa sổ. Bích sắc rất hung. Sữa hung sữa hung." Không có ai lại tiếp lời của cố niệm sai, dọc theo con đường này, nàng tìm vô số cánh tra trừ gì chú, không có ai phản ứng nàng. Một mực đều đang chơi đùa, mãi đến biển đệ nhất bệnh viện nhân dân. Tại thủ đô, Lâm Ý Thiển không yên tâm, muốn đích thân chiếu cố, nhưng là tại hải thị, có lục thần. Nàng cùng cố niệm thâm cái gì cũng không sợ rồi, bọn họ đem cố niệm dai đưa đến bệnh viện, đưa vào phòng bệnh, đối với lục thần dặn dò mấy câu rồi đi. Đem gì chu cùng Lâm Tiểu Ngư lưu lại chiếu cấu cố niệm dai. Nói chính xác, Lâm Tiểu Ngư là chính mình xin phép lưu lại, bất quá vào lúc này tất cả về nhà đi thay quần áo, thủ đô so với hải thị lạnh. Lục thần cảm giác trên trời hạ xuống nhiệm vụ lớn, biểu thị rất bất đắc dĩ. Cố niệm dai từ trong phòng vệ sinh đi ra, viện tường đi, nhìn thấy mặc áo choàng trắng lục thần đứng ở giường bệnh của nàng bên, nàng thân thiết kêu, lục thần ca. Lục thần là tống thường lâm từ nhỏ đến lớn, trừ lâm ý thiện ở ngoài, giao duy nhất một cách bạn tốt. Cho nên cố niệm dai đối với lục thần ấm tượng cũng là cực tốt, rất thật lòng tống thường lâm cách này bằng hữu duy nhất. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương thực hiện huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Chương 1412. Tới một trẻ tuổi tôn lão sư một. Lục thần cao mày, không phải là để cho ngươi kêu thúc thúc sao? Hắn là một cái đại phu, xem quen rồi sinh lão bệnh tử, cùng đủ loại tật bệnh đau đớn, nhìn thấy Ú Miệm giai mò tường mà đi, hắn cũng không có muốn đi đỡ ý của nàng. Hai tay cho vào tại áo tràng dài trắng trong túi, rất bình tĩnh đợi nàng đi tới. Lục Thần giống như tống thường lâm lớn, nói cách khác so với Cố Niệm giai đánh năm tuổi, lại cao lại đẹp trai, một tiếng thúc thúc Cố Niệm giai thật sự là kêu không xuất khẩu. Cho nên mặc kệ Lục Thần cải chính bao nhiêu lần, nàng đều là kêu ca ca cú niệm dai bỗng nhiên có thể hiểu được tiểu ngư tại sao một mực cố chấp kêu Tống Thường Lâm cậu nhỏ rồi bởi vì trẻ tuổi như vậy kêu ông nội làm sao kêu cửa ra sao. Nàng suy nghĩ cười lên đi tới bên cạnh lục thần nhìn lấy lục thần nói. Ngươi cũng không chê đem ngươi cho kêu lão giả đi. Lục thần lắc đầu không chê. Tống Thường Lâm rất sùng cú niệm dai một điểm này chỉ muốn người nhận biết hắn đều biết. Cho nên lục thần coi như bạn tốt của hắn đối với cố niệm sai ít nhiều gì cũng có một chút trưởng bối đối với vãn bối cách loại này thương yêu. Càng là cố niệm sai đơn thuần tính cách mười phần khả ái. Kỳ ngũ Việt cùng Lý Nam mộ đám người kia đều giống nhau, gặp mặt đều coi nàng là tiểu hài tử cưng chiều. Lục thần giơ tay lên, thả vào trên đầu của cố niệm giai bất đắc dĩ than thở. Anh ngươi cùng chị dâu ngươi đem ngươi giao cho ta, cậu nhỏ ngươi lại cho ta làm áp lực. Ngứ khí của hắn để cho cố niệm giai bất mãn, ta cũng không phải là phiền toái, ngươi như thế bất đắc dĩ làm gì. Nàng vệnh miệng, xoay người ở trên giường ngồi xuống. Tàu xe vất vả, nàng có chút mệt mỏi, từ từ nằm xuống. Lục thần khom người xíp lại gần nàng. Nhi khoa đại phu rỗ tiểu hài tử mỉm cười rỗ nàng, ngươi phải nghe lời. Cố niệm sai, ồ, một tiếng. Chứ nghe lời, nàng còn có thể có lựa chọn khác sao? Lục thần rồi nói tiếp. Không muốn một mực ôm lấy điện thoại di động. Biết rồi. Cố niệm sai gật đầu, ta không có thời gian chơi điện thoại di động, ta muốn xem sách, phải làm bài thi. Nghe vậy, lục thần có chút kinh ngạc, ngươi như vậy thích học tập. Cố niệm sai là nổi danh học cặn bá. Đòa lạc, vò đá mẹ lại sức. Cố niệm sai thề son thề sắc mà nói. Ta muốn trở thành học bá, để cho những thứ kia xem thường ta người nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc nói lời này trong đầu nàng chỉ nghĩ tới một người trương cảnh ngộ. Nàng nhất định phải cố gắng cho hắn biết, không có hắn, nàng cũng có thể học được được, học tốt hơn. Lúc trước đều là hắn không đủ năng lực cho nên thành tích của nàng nói không đi lên. Lục thần đối với Cố Niệm Sai mà nói cười trừ, hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói với Cố Niệm Sai: Ta đêm nay có một cái giải phẫu, một hồi muốn đi chuẩn bị rồi, ngươi có chuyện gì cho ta phát que chát không có trở về mà nói, liền gọi điện thoại cho ta. Cố Niệm Sai gật đầu, được. Lục thần, ta đi làm việc trước. Cố Niệm Sai, ừ. Lục thần đi sau cố niệm giai chuẩn bị đi ngủ Nhưng là sau khi nằm xuống lại không ngủ được Nhắm mắt lại chính là trương cảnh ngộ trong trò chơi không sót nàng Còn đồng ý cùng nàng giải trừ quan hệ tình nhân Nàng phiền não bò dậy đi lấy quyển sách nhìn Bởi vì mỗi lần một cầm sách hắn liền sẽ mệt dã rời Rất dễ dàng ngủ hơn nữa luôn thi bất bại Quả nhiên không lâu lắm nàng liền ngáp liên thiên rồi Mí mắt nặng nề tiến vào nửa ngủ nửa tình trạng thái cánh cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, đúc đúc đúc. Bởi vì còn chưa ngủ chín, nàng thức tỉnh. Ánh mắt hướng cánh cửa nhìn lại có chút ảo não là ai tới nhiễu nàng thanh mộng tiếng gõ cửa lại vang lên hai cái. Nàng không nhịn được đáp. Đi vào. Người bên ngoài lấy được nàng cho phép, vặn mở cửa, cửa mở ra. Hôn an, sở căng đan lão công xà. Vì Dương thực hiện huyết công Từ Chuyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Chương 1413. Tới một trẻ tuổi tôn lão sư hay, một cái nữ nhân xa lạ đi tới ăn mặc màu khói xám vận động về y, hạ thân mặc lấy màu đen quần jean bó sát người, thân cao phòng chừng có một mươi sáu bảy tám bộ dáng, rất gầy. Lông mày văn qua Một đôi mắt mặc dù là mắt một mí, nhưng hẹp dài có vài phần diêm dúa lẳng lơ trọng đen như mực, sóng mũi cao, ngũ quan tổ hợp đến cùng nhau, lại phối hợp nàng cái kia thân cao, không nói ra được đại khí. Vào cửa nhìn thấy cố niệm dai, nàng rất lễ phép gật đầu, ngươi tốt. Cố niệm dai nghi ngờ nhìn chầm chầm nữ nhân quan sát, ngươi là... Lần đầu tiên nhìn nữ nhân này khá quen, cũng không phải là nói thật giống như ở đâu từng thấy, chính là thần thái kia, rất quen thuộc, phải nói rất giống nàng nhận biết một cái người. Cụ thể giống ai, nàng trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Nữ nhân mỉm cười tự giới thiệu mình, "Ta tới chiếu, ấu ngươi hộ công kêu Tôn Duyệt Nhiên." Nghe vậy, Cố Niệm giai rất kinh ngạc, xinh đẹp như vậy hộ công, còn trẻ như vậy, nhìn lấy ra mịn thịt mềm. Không sẽ là một tên lường gạt chứ. Tôn duyệt nhiên nhìn ra cố niệm dai đang suy nghĩ gì, nàng cười nói. Ngươi không nên nhìn bề ngoài, ta cái gì sống đều sẽ làm. Nói lấy bước chân nàng rất tự nhiên lần nữa bước ra, hướng cố niệm dai mép giường đi. Cố niệm dai còn dùng rất ánh mắt kinh ngạc đánh giá lấy nàng. Nàng mặc mặc dù rất giản dị, thật đáng giận chất không che giấu được, cố niệm sai hiếu kỳ rốt cuộc là ai cho nàng tìm cách này hộ tông, anh ta tìm, vẫn là chị dâu ta. Nghĩ sai rồi chứ? Tôn Duyệt Nhiên trả lời. Cố thiếu phu nhân chắc là chị dâu ngươi. Cố niệm sai vẫn có chút không tin, nàng quyết định cho Lâm Ý Thiển gọi điện thoại hỏi một chút. Nàng cầm điện thoại di động lên ở ngay trước mặt Tôn Duyệt Nhiên gọi đến số của Lâm Ý Thiển ánh mắt nàng hướng trên mặt Tôn Duyệt Nhiên liếc mang theo một tia phòng bị. Trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, nhìn khí chất này hẳn là cũng không phải là không có có đi học, đi ra ngoài khẳng định rất nhiều nhà công ty tranh đoạt làm sao sẽ tới bệnh viện làm hộ công. Điện thoại thông qua đi, một hồi lâu Lâm Ý Thiển mới nghe thế nào. Cố niệm dai hỏi. Ngươi tìm cho ta người trẻ tuổi hộ công. Lâm Ý Thiển nói. Ừ, tôn duyệt nhiên, nàng nghiên cứu sinh mới vừa tốt nghiệp, một bên chiếu cấu ngươi, một bên dạy kèm ngươi học tập. Còn có dạy kèm học tập cái này nhiệm vụ. Cố niệm sai bĩu môi một cái trong đầu nghĩ là sự thật. Được rồi. Đáp lại Lâm Ý Thiển một tiếng, nàng cúp điện thoại. Ánh mắt nàng vừa nhìn về phía Tôn Duyệt Nhiên, Tôn Duyệt Nhiên cong môi mỉm cười, ngươi là học mỹ thuật chuyên nghiệp sao? Hỏi xong tay nàng chỉ chỉ cố niệm dai bên gối sách. Cố niệm dai gật đầu, ừ à! Tôn Duyệt Nhiên nói, ta cũng thế. Cố niệm dai còn là rất hiếu kỳ Tôn Duyệt Nhiên vì sao lại tới làm quản lý gia đình gia giáo, vậy sao ngươi không đi vẽ một chút chạy tới làm quản lý gia đình rồi hả? Nghiên cứu sinh tốt nghiệp hoàn toàn có thể đi ra ngoài tìm một phần thể diện công tác. Ngược lại cũng không phải xem thường quản lý gia đình nghề nghiệp này chẳng qua là cảm thấy tôn duyệt nhiên điều kiện này không quá phù hợp. Tôn duyệt nhiên cười nói. Vẽ một chút không kiếm tiền, không có làm việc nhà chính kiếm tiền. Nàng cầm trong tay một cách nhìn qua rất quê mùa bạch sắc ví ra bên trong đựng phình chắc là nàng đồ dùng hàng ngày. Nàng vừa nói một bên hướng phía salon bên kia đi, đem bao bỏ đến trên bàn trà. Cử động của nàng cùng giọng nói chuyện tự nhiên còn giống là đối với người quen. Không có chút nào mất bình tĩnh. Cố niệm sai cũng không có chú ý tới một điểm này. Nàng nghe xong lời của Tôn Duyệt Nhiên, có chút đau lòng cái này bạch bạc tỉnh tỉnh nữ nhân. Ngươi như vậy làm sao không phụ lòng ngươi lên học. Chắc là thích mới đi học đi. Cự tuyệt kiếm tiền buông tha, hôn an, sở căng đan lão ông, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1414, tới một trẻ tuổi tôn lão sư ba. Chính tôn duyệt nhiên một chút cảm giác cũng không có, rất sáng sủa tiếp lời. Kiếm được tiền là tốt rồi. Nàng buông xuống bao sau, lại đi tới mép giường, tại mép giường ngồi xuống, nhìn lấy cố niệm dai. Cố niệm dai hỏi, Vậy ngươi thành tích học tập như thế nào đây? Nhất định là rất tốt, rất thích học tập, nếu không làm sao còn đi học nghiên. Còn có thể đi. Tôn Duyệt Nhiên thản nhiên nói, Hàng năm dựa vào học bổng nộp học phí. Hàng năm dựa vào học bổng nộp học phí cái này còn kêu còn có thể chứ? cố niệm sai chợt mắt nhìn tôn duyệt nhiên trong ánh mắt nhiều vẻ khâm phục cùng sùng bái tha thật là lợi hại. nếu như nàng nếu là có cái thành tích này ở trước mặt bất kỳ người nào đều có thể ngẩng đầu lớn ngực rồi đi tới cái nào âm thanh đều có thể nói cao hơn mấy cái phân chứ. suy nghĩ nàng lập tức kéo lấy tay của tôn duyệt nhiên chỉ dâu ta tìm ngươi đến chỉ đạo ta thật sự là quá đúng. Ánh mắt mong đợi, vẫn là chỉ dâu lợi hại, chỉ dâu đối với nàng tốt nhất, chỉ dâu nhất biết nàng. Tôn duyệt nhiên không tự tin cười cười, ta cũng không biết có thể hay không dạy kèm tốt ngươi. Có thể cố niệm dai đối với nàng rất có lòng tin, nhận định nàng làm lão sư rồi, sau đó ngươi liền là sư phụ của ta rồi, tôn lão sư. Hàng năm đều cầm học bổng, học xong nghiên cứu sinh. Trình độ học vẫn còn muốn cao hơn tên cầm thú kia được không? Bất quá! Tôn lão sư tiếng xưng hô này có chút quen thuộc. Cố niệm dai ngẩn người một chút, mẹ của Trương Cảnh Ngộ cũng họ tôn, người khác cũng gọi nàng tôn lão sư. Phi phi phi! Tại sao lại nghĩ đến tên kia? Sau đó chỉ cần cùng hắn có quan hệ, dù là một sợi tóc, nàng đều muốn hủy diệt, sẽ không nghĩ. Có gì đặc biệt hơn người? nàng còn có thể không tìm được tốt hơn dạy kèm lão sư, còn có thể không tìm được càng biết chơi game tiểu ca ca. nàng là có tiền, ghê gớm đầu tư một cái câu lạc bộ, thành lập một cái gia minh đội, mỗi ngày đổi tiểu ca ca phụng bồi nàng chơi. cú niệm say váy váy đầu thu hồi suy nghĩ, lại nhìn lấy tôn duyệt nhiên nói, tôn lão sư ta nói với ngươi. Ta muốn tạm thời nước tới chân mới nhảy cuộc thi lần này thành tích đối với ta mà nói rất trọng yếu. Ngươi cho ta rằng một chút chúng ta có thể phải thi trọng điểm. Nàng bày ra một bộ cần phải học hỏi nhiều hơn thái độ. Rất thành kính. Tôn Duyệt nhiên tò mò hỏi. Tại sao nói cuộc thi lần này đối với ngươi rất trọng yếu? Cú niệm dai không chút do dự trả lời. Ta muốn cho một cầm thú đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa, sau đó hối hận. Nói xong nàng phồng miệng tức giận. Tôn duyệt nhiên truy hỏi. Bạn trai cũ ngươi sao? Nàng cặp mắt nhìn lấy cố niệm dai, khóe miệng hơi hơi nhích lên tựa như cười mà không phải cười. Không phải vậy. Cố niệm dai lắc đầu là trường học của chúng ta một cách lão sư. Hắn xem thường ta, mỗi lần đều đưa ta đùa bấn trong lòng bàn tay. Càng nói càng tức giận, miệng kiều càng cao đều có thể treo bình nước tương rồi. Tôn duyệt nhiên bát quái mặt, ngươi bị hắn lừa gạt tình cảm. Cái gì ta bị hắn lừa gạt tình cảm? Cố niệm dai cao mày nói. Làm sao có thể, ta nhưng là cố niệm dai, anh ta là cố niệm thâm, hắn người như vậy ta làm sao có thể sẽ để ý? Nàng kiêu ngạo hết cảm lên, bày ra cố ra thiên kim đại tiểu thư nên có cao ngạo tư thái. Tuyệt đối không phải là trương cảnh ngộ tên cầm thú kia có thể tiêu tưởng. Được rồi. Tôn duyệt nhiên gật đầu, ngữ khí nghe vào đối với chính nàng còn không có bao nhiêu lòng tin, chỉ cần ngươi có một cái học tập tâm, nghiêm túc đối đãi học tập chuyện này, coi như không có dạy kèm lão sư thành tích đều càng ngày sẽ càng tốt đẹp. Cố niệm dai hai tay nắm lên tay tôn duyệt nhiên trên mặt nhờ cậy biểu tình, vậy thì nhờ cậy tôn lão sư rồi. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1415. Tới một trẻ tuổi tôn lão sư bốn Tiếng nói dừng lại một chút, nàng rồi nói tiếp. Quét dọn vệ sinh loại chuyện lặt vặt này ngươi liền không cần làm, đặc biệt dạy kèm ta bài tập. Hai ngày nay ngươi nắm chặt cho ta làm một cách học tập công lược, để cho ta lần này kỳ cuối có thể cửa môn khóa đều qua. Việc cần thiết trước mắt chính là học tập. Nàng muốn học kỳ kế ở trước mặt tên cầm thú kia ngạo thượng thiên. Cố niệm sai tràn đầy lòng tin, tôn duyệt nhiên lại nhíu mày, bỗng nhiên có cái gì lo lắng. Nàng nói. Nếu như lão sư không muốn để cho ngươi qua mà nói, điểm đến đó thì ngừng. Cố niệm sai nghe vậy, tâm lạnh nửa đoạn. Nàng mỗi lần kiểm tra qua bất quá, đều xem thái độ trương cảnh ngộ. Nếu như hắn cố ý gây khó khăn, không muốn để cho nàng qua mà nói, nàng kia khẳng định không qua. Suy nghĩ, nàng lo lắng. Nên nghĩ cách biện pháp gì để cho cái kia cầm thú không dám ở thành tích của nàng lên làm tay chân. Gian lận. Cố niệm sai cuối đầu, khổ tư minh tưởng. Tôn Duyệt nhiên âm thanh bỗng nhiên vang lên, bất quá ngươi tại đại học. Như vậy trường nổi tiếng, hẳn không có lão sư nào dám như vậy đi, vạn nhất bị tố cáo ra được, chính là mất chén cơm sự tình. Cố niệm sai nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu lên, có rồi. Nàng kích động nắm chặt tay Tôn Duyệt nhiên nói. Nếu là hắn dám không cho ta qua ta liền đi pho duôn trường học bêu xấu hắn quy tắc ngầm nữ học sinh không thành công liền dùng việc công để báo thù riêng đây là nàng sớm liền nghĩ đến biện pháp để cho hắn thân bại danh liệt sau đó lại cũng không tìm được bạn gái hiện tại cảm thấy hắn bán nhà ở ủng hộ chị dâu nàng từ thiện sự nghiệp tốt vô cùng không còn nhà ở cả đời ở độc thân đi không để ý tới nàng hừ hối hận đi thôi Bộ ráng cú niệm dai, nhìn một cách chính là ở trong đầu bộ xảy ra điều gì hình ảnh, tôn duyệt nhiên hé miệng cười một tiếng đối với cú niệm dai giơ ngón tay cách lên, một chiêu này rất tốt, cũng ngoan độc. Cú niệm dai hử lạnh, hắn nếu dám để cho ta treo, ta liền dám làm như vậy. Nàng cú niệm dai tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Cú niệm dai một ngày ba bữa đều vẫn là gì chu tới chiếu cố, rời nhà bên trong không xa ăn uống. Lão nhân gia nàng đều là đi về nhà làm, làm xong mang tới. Còn có thể cho tôn duyệt nhiên mang một phần giống nhau như đúc, đây là cố niệm dai giao phó. Lão sư cũng muốn ăn xong, ăn xong mới có tinh lực dạy kèm nàng. Tôn duyệt nhiên cho cố niệm dai đặt trước một cách nhật học tập nhiệm vụ cùng chương cảnh ngộ phương pháp cũng lớn kém không kém, mỗi ngày cũng đều có làm bài thi nhiệm vụ. Hơn nữa làm so với chương cảnh ngộ cho nhiệm vụ của nàng còn nặng hơn. Tiểu ngư lại cùng dì chu cùng đi cho cố niệm dai đưa cơm, cố niệm dai ngồi ở trên ghế salon, hắn nhìn chầm chầm cố niệm dai, nhìn lấy nàng ăn. Không ngừng lại nhảy nhắc nhở cố niệm dai muốn đem cơm cùng thức ăn đều ăn xong, dì chu nấu cơm rất cực khổ. Tiểu đại nhân Cố niệm dai ở dưới sự giám đốc của hắn, ăn xong trong khay cơm cùng thức ăn, thật sự là nàng mỗi một chiếc, hắn một đôi mắt đều chăm chú nhìn. Nàng xoa một chút miệng đối với lâm tiểu ngư nói. Ngươi đi theo bà nội chu nhanh lên một chút trở về cô cô phải học tập rồi. Thái độ cố niệm dai theo tiểu ngư có chút lạnh lùng. Tiểu tử cảm giác thất sủng rồi, hắn không vui hỏi. Cô cô ngươi không muốn ta bồi ngươi chơi sao? Cố niệm sai vào lúc này đã đứng dậy, chuẩn bị hướng bàn đọc sách cái kia đi rồi. Vì có thể học tập cho giỏi, nàng để cho lục thần cho nàng làm lấy được một cái thích hợp bàn của nàng. Nghe được tiểu ngư hỏi nàng, nàng dừng bước lại cúi đầu nghiêm túc nhìn lấy hắn chơi cái gì chơi. Lấy ra nàng thân phận của trưởng bối, mang theo điểm khiển trách ngư khí, tiểu hài tử hẳn là phải học tập thật giỏi, ngươi đã là một cái thành thuộc cá, phải biết chính mình học tập rồi. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1416 Đều là nổi của ngươi một Cả ngày lẫn đêm chỉ biết ăn uống chơi. Ca ca chị dâu cũng thiệt là. hài tử đều lớn như vậy. Cũng không cho hắn tìm một cái trường học đi học. Tiểu ngư nghiêng cổ hỏi. Ta là sao chín sao? Cố niệm dai nâng chán. Một cái tay khác đều tiểu ngư sơ sơ, Ngươi đi đi. Cùng hắn loại này kỳ lạ suy nghĩ. Người không có biện pháp tâu thông. Cũng không biết chị dâu làm sao nuôi. Làm sao nuôi đơn thuần như vậy, tiểu ngư ngốc cùng trong tiểu thuyết những thiên tài kia thiếu nhi một chút không giống nhau. Người ta 4 năm tuổi liền có thể vọc máy vi tính, đen người khác hệ thống được không? Đồng dạng đều là của con trai tổng giám đốc, khác biệt làm sao lớn như vậy? Tiểu thuyết quả nhiên là tiểu thuyết. Nhiều lần bị đuổi, lâm tiểu ngư rất thương tâm, chán nản rũ xuống mi mắt. Ngồi trở lại đến trên ghế salon thật lâu mới, nha, một tiếng. Trong lòng vẫn là có chút nhỏ kêu ngạo, không để ý tới hắn liền coi như xong, hắn không bao giờ nữa đến xem cô cô. Hừ, cố niệm dai bên này mới vừa ngồi xuống, dì chu lại qua tới gọi nàng, dai dai. Lão nhân ra muốn nói cái gì còn nói không ra lời, liền bị cố niệm dai mở miệng cho ngăn cản. Dì Chu, không có chuyện ngươi mang theo tiểu ngư về nhà đi, ta bên này không cần thiết ngươi chiếu cố. Trong tay nàng tải sửa sang lại sách cùng bài thi, đưa lưng về phía dì Chu nói. Dì Chu nhìn lấy nàng cách kia nghiêm túc bộ dáng, đem lời muốn nói cho Thu về, ta đi đây, ngươi có chuyện gì liền gọi điện thoại về nhà. Trong lòng nghĩ nhìn nàng có thể kiên trì bao lâu. Cố niệm sai như vậy đột nhiên hăng hái học tập cũng không lần đầu tiên, mỗi lần đều là bởi vì trong trường học tới một đẹp mắt nam hài tử, nàng nghĩ phải học tập thật giỏi có thể được đến người ta xem trọng, nhưng không có một lần có thể kiên trì một tuần. Cho nên lão nhân gia không coi trọng nàng cũng có nguyên nhân có căn cứ. Dì chu chào hỏi bắt chuyện xong, xoay người đi kêu tiểu ngư. Cố niệm dai bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn lão nhân gia hô. Dì chú, ngươi cùng anh ta còn có chỉ dâu ta nói một chút, để cho bọn họ cũng không cần đến xem ta, không nên tới quấy giày ta học tập. Lên cương thượng tuyến. Dì chú đưa lưng về phía nàng trả lời. Không nghe nói bọn họ phải tới thăm ngươi. Cố niệm dai. Tệ hại, tâm bị đâm một nhát thật mạnh. Thật là đau. Cố niệm dai bỗng nhiên không có âm thanh, gì chú đoán được nàng hiện tại là biểu tình dạng gì, len lén cười một tiếng, dắt tiểu ngư đi rồi. Trong phòng bệnh trong nháy mắt an tĩnh, hô. Cố niệm dai hô thở ra một hơi, mở ra sách cầm bút lên, rất nhanh liền tiến vào học tập trạng thái. Tôn duyệt nhiên nói nàng chuẩn bị kiểm tra bác. Dành dối lúc đi xuống, cũng ngồi ở đối diện cố niệm dai đọc sách cố niệm dai có cái gì không hiểu chỗ không rõ, tùy thời gọi nàng là được rồi. Cố niệm dai dù sao buôn tùng đã quen, đọc sách thời điểm cũng không phải là rất chuyên tâm, thỉnh thoảng sẽ cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, căn bản không coi nổi bao nhiêu nội dung. Có thể mỗi lần cầm điện thoại di động lên, mặc kệ là que chat hay là tin nhắn, hay hoặc giả là điện thoại, đều rất an tính. Dần dần, nàng liền không có lấy điện thoại di động động lực tổng thêm tôn duyệt nhiên đang học, nàng không tốt lắm ý tứ làm ồn nàng, cho nên chỉ có thể học tập. Nàng cầm trong tay một quyển người khác đã làm xong luyện tập đề, rất phức tạp hơn đề sẽ có chú giải đại đa số đều là không có. Nhìn thấy một đề lựa chọn, nàng nhìn hồi lâu đều không có hiểu rõ, dự định hỏi một chút, lão sư, nơi này tại sao phải chọn bơm? Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôn duyệt nhiên, nàng sững sốt một chút. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Lúc ở trường học, Trương Cảnh Ngộ mỗi lần đem nàng hô đến phòng làm việc của hắn, bọn họ chính là làm như vậy, mặt đối mặt. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1417, đều là nổi của ngươi hay. Một buổi chiều không nhớ phải gọi hắn bao nhiêu lần. Tôn Duyệt Nhiên cũng ngẩng đầu, cong môi cười rất thân thiết, ta xem một chút. Nàng đang chuẩn bị đưa tay đón trong tay cố niệm Gai sách điện thoại di động xeo, là que chát video điện thoại gọi đến âm thanh. Nàng trong mắt liếc nhìn tại cố niệm Gai không thấy được góc độ, nàng câu môi cười một tiếng. Sau đó cầm điện thoại di động lên đối với cú niệm dai nói Ta đi ra ngoài nhận cú điện thoại Nói lấy, đứng dậy, thật nhanh hướng ngoài cửa chạy Tôn Duyệt Nhiên lấy điện thoại di động bộ dáng cho cú niệm dai cảm giác thần lại nhảy, nàng không khỏi hiếu kỳ Điện thoại của người nào thần thần bí bí như vậy Chẳng lẽ là bạn trai Chính bác quái nghi hoặc Tôn Duyệt Nhiên lại trở về tới rồi Giờ điện thoại di động cười nhìn màn hình điện thoại di động, ừ, ta biết rồi, ta ở bên này rất tốt. Nàng vừa nói, vừa đem điện thoại di động máy thu hình vòng quanh căn phòng quét một vòng, ngươi nhìn ta công tác hoàn cảnh, dai dai người rất tốt đẹp. Dai dai tiếng xưng hô này, nàng kêu rất tự nhiên rất thân thiết. Giống như nói chuyện với nàng người cũng nhận biết cú niệm dai tựa như... Cố niệm sai nhìn lấy tôn duyệt nhiên, rất hiển nhiên, nàng máy thu hình cũng chiếu đến nàng, nàng cau mày có chút không vui. Như vậy không có trải qua người khác đồng ý chiếu người khác cũng quá không lễ phép đi. Mấu chốt là nàng không có trang điểm, tóc đều không có lược, còn ăn mặc dòng thùng thình quần áo bệnh nhân tiểu tuổi không được. Cố niệm sai chính oán thầm, tôn duyệt nhiên đến trước mặt nàng, tay khoanh tay máy mít vô tiến tới bên tai của nàng nhỏ giọng nói. Đây là em trai ta, hắn ở trong nhà lo lắng ta ở bên ngoài qua không được, lo lắng ta bị người bay, ta cho hắn chụp được ta công tác hoàn cảnh để cho nàng yên tâm. Nghe vậy, cố niệm sai tâm vừa mềm rồi. Trong lòng cái kia cổ khó chịu cùng không vui tan thành mây khói, tuét miệng cười lên. Nàng đối với điện thoại di động của Tôn Duyệt Nhiên Máy thu hình khoát khoát tay Rất thân thiết ngữ khí đối với em trai Tôn Duyệt Nhiên nói Em trai Tôn Lão Sư ngươi được Ta rất thích Tôn Lão Sư Ta coi nàng là tỷ tỷ ngươi yên tâm đi Mỗi một cách đi ra ngoài làm công kiếm tiền người cũng không dễ dàng Càng là Tôn Duyệt Nhiên như vậy Tự thân điều kiện tốt như vậy vì sinh hoạt vội vã Cho nên Nàng thật ra thì là may mắn đi. Tôn Duyệt Nhiên là mang theo tai nghe, đối phương nói cái gì cũng chỉ có nàng có thể nghe thấy. Nàng cười đối với cố niệm dai nói. Em của ta nói cho ngươi cảm ơn. Cố niệm dai cong môi, không khách khí. Ta đây treo. Tôn Duyệt Nhiên hướng về phía màn hình điện thoại di động dặn dò mấy câu treo video. Nàng để điện thoại di động xuống, cố niệm dai thuận miệng hỏi. Ngươi còn có một cái em trai sao? Chỉ nghe nói nàng có ba người tỷ tỷ, đến bây giờ còn chưa nghe nàng nói có em trai đâu. Ừ. Tôn Duyệt Nhiên gật đầu một cái, lại than thở, hiện tại bị bệnh liệt giường. Nghe vậy, Cố Niệm Gai đầu tiên nghĩ tới có phải hay không là cái gì không tốt bệnh, nàng đối với Tôn Duyệt Nhiên đồng cảm có sâu thêm vài phần, hắn là sinh bệnh gì sao? cũng có chút đau lòng tôn duyệt nhiên người em trai kia tuổi quá trẻ bị bệnh liệt giường tôn duyệt nhiên lại cười lên bất quá rất nhanh là có thể khỏi nhìn lấy nàng giọng buông lòng nụ cười nhẹ nhõm cố niệm sai tâm tình cũng đi theo dễ dàng hơn nàng dùng sức gật đầu ừ rồi cũng sẽ tốt thôi ánh mắt của nàng đều lộ ra hiền lành tôn duyệt nhiên không cẩn thận lộ ra nụ cười cưng chiều không kiềm hãm được dơ tay lên thả vào trên đầu của cố niệm giai sờ sờ được đột nhiên xuất hiện cưng chiều để cho cố niệm giai sườn sốt một chút tôn duyệt nhiên phản ứng lại lập tức rời đi đề tài chúng ta cùng nhau cố gắng học tập cố niệm giai dùng sức gật đầu ừ hai ngày nay tại tồn cảo chỉ lo gõ chữ lại quên đổi mới rồi Dứt khoát đem số 16 cũng càng rồi, cộng thêm ngày hôm qua cùng nhau chương 8, ngủ ngon, chụp chụp. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1418. Nguyên lai like ngươi thích một người là như vậy một. Chàn đầy công chính năng lượng. Lúc này Bắc Phương đã tuyết lớn đầy trời, bên ngoài một mảnh trắng xóa, bên trong phòng bên ngoài nhiệt độ hình như là hai cái mùa, trên người nam nhân mặc lấy phương tiện quần áo bệnh nhân, đầu giường nhích lên lên một chút, chỉnh nửa nằm trạng thái. Video hình ảnh chặt đứt, khóe miệng của hắn một màn kia nụ cười cưng chiều, thật lâu không tán. Ngươi cười cái gì? Tôn lão sư đẩy cửa ra, liếc nhìn nụ cười trên mặt Trương Cảnh Ngộ, nàng bát quái tiến tới. Trương cảnh ngộ suy nghĩ bị cắt đứt, lập tức thu hồi vậy đối với cố niệm dai độc hữu cười, giọng nói nhàn nhạt trở về tôn lão sư, nhìn thấy dai dai rồi. Câu trả lời này không ra tôn lão sư dự liệu. Tôn lão sư đưa tay tại cái chán trương cảnh ngộ đâm một cái, ta liền biết. Coi như mẹ con trai si tình như vậy, nàng vui vẻ yên tâm lại thương tiếc. Ít kỳ điểm nói, có chút hận sắc không được làm cảm thấy con trai ưu tú như vậy, không nên tại trên một thân cây treo cổ. Rộng rãi điểm nói, con cháu tự có con cháu phúc, mỗi một người đều có quyền theo đuổi tình yêu, làm cha mẹ cũng không có biện pháp can thiệp. Nàng cho Trương Cảnh Ngộ rót ly nước, đưa cho Trương Cảnh Ngộ, sau đó tại hắn mép giường ngồi xuống. Nhìn lấy hắn hỏi Thậu thiên chính là sinh nhật của giai giai rồi, ngươi gấp sao? Ngươi nói sao? Trương cảnh ngộ thiêu tiêu mi, ngươi sẽ để cho ta đi sao? Đã sớm ngờ tới đáp án cho nên không có mong đợi. Hắn hiện tại cái tình huống này bắc phương khí trời lại ác liệt như vậy, nàng là không có khả năng để cho hắn lại thiệt bay đi hải thì. Không đề cập tới cũng còn khá, nhắc tới, tâm lại ngứa một chút. Tôn lão sư lắc đầu, không biết. Trương cảnh ngộ. Vậy còn hỏi cái gì hỏi? Tôn lão sư lại than thở cho nên thì nhìn ngươi tứ tỷ có bản lãnh hay không đem nàng lắc lư đến nhà chúng ta tới bước sang năm mới rồi. Trương cảnh ngộ lật mắt nhìn tôn lão sư, nàng sẽ hận các ngươi. Lời là nói như vậy, có thể trong mắt của hắn lại toát ra mong đợi. Nội tâm không hiểm hãm được bắt đầu tính toán tính toán rồi. Tôn lão sư không sợ hãi chút nào, hừ lạnh nói. Hận cũng là hận ngươi đều là nổi của ngươi. Tương lai bọn họ đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới trên người hắn, hết thảy đều là hắn sai khiến không là tốt rồi rồi. Nàng tiếng nói dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Vì cho ngươi đuổi theo bạn gái cả nhà chúng ta dùng tâm lương khổ còn kém không có để cho ba ngươi ra tay. Nói lấy nàng đưa tay ở trên chán chương cảnh ngộ dùng sức đâm một chút Hết sức cưng chiều Đúc đúc đúc Cánh cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa Tôn lão sư quay đầu nhìn sang đi vào Lấy được nàng cho phép cửa phòng mở ra Nhế vân đóa sóng vai tóc ngắn Hai tóc mai tóc đều chờ tới khi rồi sau đó Ăn mặc màu đen áo thun bó sát bên ngoài phủ lấy bạch sắc da trưởng áo lông phía sau của nàng còn đi theo em gái nàng nhễ đóa mây nhễ nhiều mây so với nhễ vân đóa hoạt bát rất nhiều nàng nhìn thấy tôn lão sư nhịp ngậm cười bày bắt chuyện a di mạnh khỏe nhễ vân đóa tiếp lấy nhễ đóa mây phía sau đối với tôn lão sư khẽ vuốt cầm a di trương cảnh ngộ cùng nhễ vân đóa nhà một cái tiết kiệm nhễ vân đóa nhà vốn là không ở tỉnh hội năm thứ ba đại học thời điểm mới chuyển tới tỉnh hội Hai nhà cách không phải là đặc biệt xa, bọn họ đều ở trên thành phố A Đại học thời điểm, nhế vân đóa còn thường xuyên hướng trương cảnh ngộ nhà chạy, hai người nghỉ ngơi cũng sẽ cùng nhau về nhà. Cho nên tôn lão sư cùng nhế vân đóa cũng coi là rất quen trước còn vẫn cho là nhế vân đóa sẽ trở thành con dâu nàng, nàng cũng rất yêu thích nhế vân đóa. Vân đóa tới rồi, tôn lão sư trước đối với nhế đóa mây gật đầu một cái. Sau đó đứng dậy nhiệt tình nghênh hướng bọn họ hai tỷ mũi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1419. Nguyên lai like ngươi thích một người là như vậy hay? Trong tay nhế vân đóa sách một cái hộp giữ ấm đi tới trước mặt tôn lão sư dừng lại, mỉm cười nói. Ngày mai ta phải trở về thủ đô đi làm, cho nên tới nhìn một chút. Nói lấy hắn ánh mắt nhìn về phía chương cảnh ngộ, đem sách hộp giữ ấm dơ tay lên, đây là mẹ ta nấu canh, không phải là để cho ta đưa tới. Nàng mím khóe miệng trong mắt lộ ra không thôi. Tôn lão sư nhìn lấy có chút thương tiếc, nội tâm rất cảm khái tình yêu loại chuyện này, ai cũng không nghĩ ra, không có tới trước tới sau, càng không có lý do gì có thể giải thích. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Nàng cũng biết rõ mẹ của nhế vân đóa vẫn cho là trương cảnh ngộ có thể trở thành con rể của nàng. Đối với nàng phần tâm này, nàng có chút khó khăn, nói chuyện thêm mấy phần khách sáo. Mẹ ngươi cũng thật là có tâm rồi, cảnh ngộ bây giờ còn uống không được sầu mỡ canh, đưa tới cũng là tiện nghi ta cái miệng này rồi. Nàng đùa dẫn ngữ khí, vừa nói một vừa đưa tay nhận lấy trong tay nhế vân đóa thùng dữ ấm. Cầm đến trên bàn buông xuống. Nghĩa vân đóa cười nói. Ta cùng nàng nói a di ngươi nấu canh so với nàng nấu tốt uống nhiều rồi, nàng không nên nói đây là nàng tấm lòng thành. Bước chân nàng hướng mép giường đi, nhìn lấy trương cảnh ngộ gầy gò mặt trong mắt nàng thương tiếc không giấu được. Lại có như thế mấy phần khổ sở cùng bất đắc dĩ. Tôn lão sư tiếp tục khách sáo, là tấm lòng thành thay cảnh ngộ cảm ơn mẹ ngươi. Nàng kéo cái ghế cho Nhũ Vân Đóa, bắt chuyện nàng ngồi xuống. Nhũ Vân Đóa mím khóe miệng đối với nàng gật đầu một cái, khom người ngồi xuống, sau đó nàng nhìn Trương Cảnh Ngộ nói, "Ta xuất ngoại tài liệu qua rồi." Thanh âm của nàng hơi hơi run rẩy. Trương Cảnh Ngộ mỉm cười chân thành, "Chuyện tốt." Phong Kinh Vân đạm hai chữ, để cho trong mắt Nhũ Vân Đóa nhiều hơn mấy đạo quang. Nàng mím môi thật chặt môi, một hồi lâu mới lại mở miệng, ngươi sang năm còn dự định đi đại học à sao? Hỏi xong không đợi Trương Cảnh Ngộ trở về nàng, nàng lại tự dễu cười nói. Cái vấn đề này hỏi có chút hơi thừa. Trương Cảnh Ngộ nói, dai dai còn không có tốt nghiệp. Ý tứ của hắn cũng biểu đạt rất rõ ràng, hắn ở lại đại học. Cũng là bởi vì cố niệm dai. Nhế vân đóa tại ngồi bên cạnh, Trương cảnh ngộ muốn ngồi dậy một chút, hai tay của hắn thử chống lên tới thân thể, nhưng là động một cái, sau lưng đều đau tê tâm liệt phế. Nhìn hắn đau mi tâm trực giật giật, nhế vân đóa vội vàng tiến lên đỡ hắn, ngươi chậm một chút. Nàng nắm lấy cánh tay của Trương cảnh ngộ, không dám dùng sức, chẳng qua là phối hợp lực đạo của hắn. Tôn lão sư cũng tha cho đến bên kia giường, nắm trương cảnh ngộ một con khác cánh tay cùng nhé vân đóa rất ăn ý phối hợp, đem trương cảnh ngộ đỡ hơi hơi ngồi dậy một chút. Liền mới vừa rồi như thế một cái, sắc mặt của trương cảnh ngộ đều đau liếc, hắn chầm một hồi lâu mà mới mỉm cười đối với nhé vân đóa khoát khoát tay, không có việc gì. Bỗng nhiên đứng ở giường ngủ nhé đóa mây lên tiếng nói. Chị ta đi ra ngoài chờ ngươi. Nàng cầm điện thoại di động trong tay trên mặt nhịp ngợm cười, khiến cho người ta cảm thấy nàng có một bụng xấu một chút tử. Đối với nhế vân đóa lên tiếng chào hỏi, sau đó nàng lại lễ phép cùng trương cảnh ngộ cùng tôn lão sư khoát tay một cái. Xoay người bước chân vui sướng đi ra ngoài. Thật giống như đột nhiên nhặt được tiền như vậy. Tôn lão sư nhìn một chút trương cảnh ngộ, lại nhìn một chút nhế vân đóa, nàng cái kia không thôi ánh mắt. Nàng thương tiếc vừa đành chịu Trong lòng thở dài Coi như không làm được người yêu Cũng là đồng học nhiều năm như vậy bằng hữu Nàng cảm thấy nàng nên cho bọn họ không gian Thật tốt trò chuyện một chút Nên làm rõ cảm tình Luôn là muốn làm rõ Mới vừa rồi lưu đại phu tìm ta Ta đi nhìn một chút Tôn lão sư lên tiếng chào hỏi liền đi ra ngoài Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udiu.chuyện.org chương 1420 nguyên lai like ngươi thích một người là như vậy ba trong căn phòng chỉ còn lại có trương cảnh ngộ cùng nhã vân đóa bầu không khí trở nên rất an tĩnh rất an tĩnh nhã vân đóa nhìn chăm chăm trương cảnh ngộ. Trương Cảnh Ngộ tiếp lấy nàng mới vừa rồi xuất ngoại chủ để mở miệng, ta tứ tỷ khả năng rất nhanh liền có thể cùng ngươi làm đồng học, các ngươi đến lúc đó liền có bạn. Nguyên lai like ngươi thích một người là như vậy. Trương Cảnh Ngộ vẫn còn nói, Nhĩ Vân Đóa rất đột ngột chen lời, ngắt lời hắn âm. Hắn đầu tiên là sườn sốt một chút, sau đó mới hiểu được Nhĩ Vân Đóa nói có ý gì. Hắn cười một tiếng, không có nhận lời. Nhã Vân đoán rồi nói tiếp, nói thật ta chưa hề nghĩ tới ngươi sẽ như vậy thích một cô gái ưu tú như vậy, đã từng nàng quá đáng nghĩ tới, cõi đời này khả năng chỉ có nàng có thể xứng với ta cũng chưa hề nghĩ tới. Lúc Trương Cảnh Ngộ trả lời trong đầu đều là bộ dáng cũ niệm sai, cho nên trên mặt hắn cười là Nhã Vân đoán chưa từng thấy qua ngọt, luôn luôn thâm trầm trầm mặc ít nói Trương Cảnh Ngộ. Lại cũng sẽ hạnh phúc còn giống cái hài tử Nói thật nàng có một chút ven tị Ven tị cái đó để cho hắn đến đây nữ hài tử Nàng rất thản nhiên mà nói Ta có lúc rất không cam lòng Nhưng là ta biết ta không cam lòng cũng không thể thế nào Có thể nàng cũng rất rõ ràng Không thích chính là không thích Cho dù không có cô bé kia Hắn cũng sẽ không là của nàng Trương Cảnh ngộ nhẹ giọng nói Ta quá an tính rồi, dai dai vừa vẫn thích hợp ta. Dai dai, hai chữ, âm thanh phá lệ nhẹ tràn ngập cưng chiều. Đắt là không kiềm hãm được loại đó. Nhớ vân đó ngứ khí than thở, đúng vậy. Đều nói hai người ở chung một chỗ tính cách muốn bổ sung. Lúc trước nàng không tin, hiện tại nàng là thừa nhận. Ánh mắt của nàng có một chút điểm đỏ rồi cố gắng sắp xếp mỉm cười một cái cam kết ngữ khí đối với chương cảnh ngộ nói. Chờ lúc ngươi kết hôn ta nhất định trở lại uống rượu mừng. Chương cảnh ngộ gật đầu, được. Tại tôn duyệt nhiên dưới sự dẫn động cố niệm giai phòng bệnh tràn đầy học tập bầu không khí, mỗi ngày liền 2-3 tiếng xem TV chơi điện thoại di động thời gian còn lại chỉ cần tỉnh bọn họ không phải là đang nhìn tài liệu giảng dạy sách chính là đang nhìn đủ loại tên tăng trưởng kiến thức của mình kho. Nghe nói ngươi hai ngày nay đều tại nghiêm túc học tập, xem ra là sự thật. Cố niệm giai đọc sách nhìn rất nhập thần, cửa mở ra, có người đi vào, nàng đều không có chút nào phát hiện. Nghe được âm thanh của Lục Thần, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Thần, nàng cau mày bất mãn trách cứ, "Lục Thần ca, ngươi cái này bác sĩ điều trị chính làm cũng quá không xứng chức đi." Hai ngày mới lộ một lần mặt, ta phải đến các ngươi viện trưởng nơi đó khiếu nại ngươi." Tôn Duyệt Nhiên là đưa lưng về phía cánh cửa, nàng đi theo tầm mắt của Cố Niệm Giai, quay đầu cũng hướng cánh cửa nhìn. Nhìn thấy mang mắt kính, ăn mặc áo choàng dài trắng Lục Thần, nàng ánh mắt lóe lên một vết kinh diễm, tốt miệng cười lên. Lục Thần không có chú ý tới Tôn Duyệt Nhiên, một mặt ái náy trở về Cố Niệm Giai, thật là xin lỗi đại chất con gái. Ta hai ngày nay đều có giải phẫu. Hai tay của hắn cho vào tại áo tràng dài trắng trong túi cười hướng trước mặt cố niệm dai đi. Nụ cười nhìn qua thật có chút mệt mỏi. Ngươi kêu hắn ta, hắn gọi ngươi đại chất con gái. Tôn duyệt nhiên tìm một cái cơ hội chen vào nói tầm mắt của nàng đi theo lục thần. Lục thần lúc này mới chú ý tới nàng, nhìn một cái. Hắn hỏi cố niệm dai, đây chính là anh ngươi cùng chị dâu ngươi cho ngươi tìm ra giáo hộ tông. Đừng nghe hắn, áo liệm. Cố niệm dai trước về tôn duyệt nhiên, sau đó trở về lục thần. Ừ, bất quá tôn lão sư không phải là hộ công, chỉ là sư phụ của ta.